Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của Thanh có thêm dũng khí và cảm biến biết là bao Ngồi trên cỗ xe ngựa Thanh muốn nói thêm một câu gì đó mà không làm sao mở miệng được Hai tay anh thì cứ hết chắp vào nhau lại xoa xoa như là đang bị lạnh lắm Sự im lặng kéo dài Chỉ nghe tiếng vó ngựa gõ đều đều mặt đường thôi. Phút chốc, chiếc xe thổ mộ đã lên tới đỉnh cầu và đang đổ dốc. Người سائ xích đang cương để chiếc xe từ từ dừng lại. Tự nhiên thanh buột miệng. "Cô hãy đi mau về nhà, kẻo ướt đó. Tôi xin được trả tiền xe đêm nay cho cô mà." Một lần nữa cô gái nhìn thanh và nở luôn một nụ cười thật tươi. Nói câu cảm ơn Lý Nhí rồi bước nhanh xuống những bậc thềm dẫn vào khu nhà phía xa kia. Có lẽ là người xã Ích đã nghe rõ câu nói của Thanh với cô gái. Cho nên khi cô ta vừa xuống xe là người xã Ích vẫy vẫy cái dây cương để cho con ngựa biết là nó phải tiếp tục cuộc hành trình. Ba mẹ của Thanh lúc này đang ngồi chờ đón Thanh. Hai ông bà ngạc nhiên thấy Thanh bước vào nhà vừa đi vừa huyết xá một bài hát rất là buồn nhọn. Ba mẹ của Thanh nhìn nhau và trên gương mặt của hai người cũng thật là rạng rỡ như cũng đang có những niềm vui cùng với nhau. "Thưa cô, tôi xin phép được." Thanh vừa đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình, vừa làm cái điệu bộ nghiêng mình về phía trước và vừa nói. "Nhưng Thanh nghĩ làm như vậy không được, vì khi xe thổ mộ ngừng Là cô gái đó bước lên xe ngay Trong khi Thanh vẫn đang còn ngồi trên xe Thì không thể nghiêng mình được Chẳng lẽ vừa ngồi lại vừa nghiêng mình chăng Dù sao thì cô gái cũng đã có để ý đến mình Nên cô ta đồng ý cho mình trả tiền Quốc xe đó Nghĩ vậy cho nên Thanh rất yên tâm Và hứa với lòng là sẽ mạnh dạn hơn Trong lần gặp đêm mai Và đúng như những gì Thanh nghĩ, hôm sau anh chàng có mạnh dạn và mau miệng hơn đêm trước. Khi cô gái bước lên xe được một lúc, Thanh đã vội nhanh nhẹn hỏi thăm. Có lẽ, có lẽ cô cũng dạy kèm trẻ ở gần chỗ cô đứng đón xe chăng? Đúng vậy đó, sao anh biết? Là, là tôi đoán vậy thôi mà, vì, vì anh cũng dạy kèm cho bốn đứa trẻ ở khu ngã tư Phú Nhuận đó. Im lặng một lúc Thanh nói về công việc của anh Và lại hỏi cô gái Anh dạy môn toán và môn tiếng Việt Vậy nhà, nhà em ở dưới đó sao? Dạ Xuống hết các bậc thềm Rồi quẹo phải Và đi theo mé sông đến căn nhà cuối cùng Là nhà em đó Em sống với ba Vì mẹ em mất lâu rồi Ban ngày em đi may tới chiều mới về Ăn cơm xong là đi đến gần chỗ mà em thường đứng đón xe để dạy kèm cho hai em bé gái học môn sử ký. Em tên là Thơm. À, tới nơi rồi đó. Thôi em về nghe. Hẹn anh đêm mai. Cảm ơn anh đã trả tiền xe cho em. Hôm nay xin cho em được tự trả nhé. Không đáng bao nhiêu mà. Em cứ tự nhiên đi về nhà đi. Lát nữa anh trả luôn tiền xe cho. Tên anh là Thanh nha Dạ Cảm ơn anh Thanh nhiều lắm Thanh thật sung sướng trong lòng biết bao Lần đầu tiên được làm quen với một người con gái Mà lại là người con gái đẹp nữa Lại có học thức nữa Như vậy là cô gái đã thật sự Có cảm tình với mình nhiều lắm rồi đây Thế là Thanh lại mong ngóng một ngày Mau trôi qua Đêm nay cô gái lại ngập ngừng Có vẻ buồn chuyện gì đó Anh Thanh Anh Thanh đối tốt với em nhiều lắm Em Người con gái ngập ngừng Như có điều gì khó nói Thanh liền tiếp lời ngay Em Em muốn nói gì với anh thì cứ nói đi Đừng ngại chi Dạ Em muốn mời anh vào nhà em uống ly trà Cho biết nhà thôi Nhưng em thật sự ngại quá Vì nhà em quá nghèo, em em sợ anh không được vui mà được em mời đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net